Bạn đang nghe chuyên mục Audiobook được phát hành bởi công ty Lemon Media. Hãy cùng chúng tôi khám phá những điều kỳ diệu trong mỗi trang sách. Audiobook, thế giới tri thức trong tầm tay bạn. Chàng gian đại hải không xứt khiến cho người khác khó chịu. Rất nhiều người vì mục đích muốn nhận được sự tán độc của người khác nên thao thào thảo bất tuyệt nói không ngừng nghỉ. Những người làm nghề tiếp thị là sẽ mắc lỗi này nhất. Họ liên tục nói với khách hàng rằng, sản phẩm này tuyệt vời đến mức độ nào, khiến khách hàng không có cơ hội để nói lên suy nghĩ của mình. Thực ra làm như vậy càng khiến cho người tiêu dùng cảm thấy khó chịu. Bởi thực tế, các sản phẩm họ muốn mua đã nằm trong kế hoạch, đã được suy nghĩ tính toán, chỉ cần so sánh và cân nhắc một số vấn đề chi tiết trước khi được dạng quyết định cuối cùng là xong. Thế nhưng, nhân viên tiếp thị lại không hề giải đáp những thắc mắc của khách hàng. Họ một mực trình bày theo những gì đã được lập trình. Điều này khiến khách hàng cảm thấy khó chịu và bất hứng với sản phẩm. Còn nhân viên tiếp thị có thể mất đi một khách hàng tiềm năng. Vì thế, khi người khác đang nói, nếu bạn có ý kiến khác thì cũng nên đợi để họ nói xong. Đừng nói chết ngang hoặc ngắt lời họ. Lúc này, đối phương sẽ không thể tiếp nhận ý kiến của họ. Bởi khi đó, họ không hề quan tâm bạn đang nói gì. Họ đang có nhiều điều muốn nói nên muốn trình bày hết suy nghĩ của bản thân. Bởi vậy, chúng ta nên cổ vũ người khác trình bày hết ý kiến của họ, đồng thời sẽ luyện tính kiên nhẫn lắng nghe người khác nói. Khải sâm Ây, nhớ lại thời tôi còn làm trong lĩnh vực âm nhạc Tổ chức rất nhiều vụ hấp dẫn Các ngôi sao Hồng Kông như là Cô B, Ngài G Đều do tôi chăm sóc Lăng Xê Hồi đó sang nước ngoài quay MV Đã xảy ra rất nhiều chuyện được cười Một hôm rồi lại đến một hôm Sếp ơi Điều này chúng tôi đã được nghe bao nhiêu lần rồi Sếp có thể nói luôn chủ đề hôm nay được không ạ <cười> Xin lỗi, tôi lạc đề rồi Bây giờ đến lượt ai phát biểu nhỉ Đâu có Tôi nghe rất nhiều nhưng tôi vẫn thấy rất thích thú đấy chứ." Quang ẩn nói. Nhún nhường sẽ thắng lợi, khiêm tốn sẽ chiếm được cảm tình của người khác. Nếu muốn duy trì tình bạn lâu dài với đối phương, thỉnh thoảng chúng ta có thể tạo cho họ cảm giác rằng họ đã làm đúng. Khi dùng lời lẽ tán dương để khẳng định, hãy dùng khiếm khuyết của bản thân để tô lên sự xuất sắc của họ. Làm như vậy mới khiến cho họ cảm thấy tự hào, thay vì thái độ bất mãn hoặc đố kỵ khiến cho tình hữu nghị bị sứt mẻ. Hơn nữa, người xưa đã có cầu, khiêm tốn là bạn, kiêu ngạo là thù. Nó nhắc nhở chúng ta khiêm tốn không chỉ là một đức tính đẹp mà còn đem lại cho ta nhiều lợi ích khác. Vì vậy, và những lúc thích hợp, chúng ta nên hạ thấp cái tôi một chút, khiêm nhường một chút, không ba hoa tự khen mình. Chỉ có như vậy mới khiến bạn có được lòng mọi người. Quang ân Anh thấy em rất biết thiết kế, thật tuyệt vời Apple Thật vậy sao? Tuy nhiên, thú thật là chính em cũng tự thấy lần thiết kế lần này rất đẹp Cảm xúc đang dâng trào rào rạt luôn Vậy thì tranh thủ đang nhiều cảm xúc, thiết kế thêm vài kiểu nữa đi Đơn giản, để đó em lo, em sẽ làm thêm mấy kiểu nữa, mọi người chơi nhé Phép lịch sử khi nói chuyện Ngoài việc dùng chữ viết, mọi người còn biểu thị tâm tư tình cảm thông qua nói chuyện và với đối phương, thái độ của bạn khi nói chuyện thường là ấn tượng đầu tiên. Vì vậy, khi nói chuyện với người khác, phải đặc biệt chú ý một số phép lịch sự cơ bản để tạo được ấn tượng tốt trong lòng họ. Một người không thích hoặc không có tài ăn nói chắc chắn sẽ gặp trường ngại lớn trong giao tiếp xã hội. Một người quá nội tâm sẽ khiến người khác không thể nắm bắt được tính cách thông qua giao tiếp ngôn ngữ. Hơn nữa, sự tương tác hai bên có hạn, nên sẽ khiến họ không biết phải hòa đồng với bạn thế nào Dần dần, họ sẽ không muốn tiếp xúc với bạn Thậm chí, nếu có phải tiếp xúc thường xuyên thì bạn cũng rất dễ bị cô lập Ngược lại, một người nhanh nhẹn hoạt bát luôn thao thảo bất tuyệt khi nói chuyện Tùy rất sòi khuấy động không khí của cuộc nói chuyện Nhưng nếu không nhìn vào hoàn cảnh mà bớt lời một cách thích hợp thì sẽ khiến mọi người cảm thấy bạn quá nhiều lời Thậm chí nghĩ bạn luôn thích độc diễn từ đó mất hứng thú với bạn, không muốn sao thiếp với bạn Vì thế để tránh xảy ra tình trạng này, bạn nhất định không được bỏ qua những phép lịch sự mà chúng tôi thống kê sau đây. Không nên nói quá dài, luôn luôn quan sát phản ứng của đối phương. Một số người tự thấy mình có khả năng ăn nói, khi nói chuyện với người khác luôn hùng hồn đưa ra bình luận và ý kiến của mình mà không hề quan sát xem đối phương có muốn lắng nghe hay hiểu ý mình không. Vì giữ lịch sự, đối phương sẽ không ngắt lời bạn, nhưng chắc chắn trong lòng sẽ thấy chán ngấy. thậm chí có khi còn tránh bản thật xa. Vậy nên, bà Sít Khoát không được trở thành kiểu người bổ quảng đó. Khải Sâm. nay tôi mở cuộc họp này thông báo về việc đối tác rất hài lòng với phương án lần này chúng ta đưa ra. Vì thế, giờ đây chúng ta có thể tiếp tục triển khai hoạt động đó. Còn phần quà tặng thì đúng như tôi dự đoán Sáng kiến độc đáo về sản phẩm bao bì sau tôi đưa ra rất được mọi người quan tâm Họ thấy thích cái này rất tuyệt Đã được phê duyệt mà không cần bàn bạc nhiều hơn nữa Quảng Ân Sếp có thể đi thẳng vào trọng tâm không ạ? Trong tay tôi còn rất nhiều văn bản cần phải xử lý Phải có thái độ vào lúc thích hợp Không nên chỉ biết im lặng Trái ngược với kiểu người trước Kiểu người này là khi người khác hùng hồn trình bày lại hoàn toàn không có một phản ứng gì chỉ đáp lại hoặc đồng ý một cách lạnh lùng Thái độ lúc này của bạn sẽ làm tiêu tan nhiệt huyết của đối phương Thậm chí họ sẽ xếp bàn vào danh sách những người nói chuyện không ăn ý và đoạn tuyệt mọi quan hệ với bạn Một số người thậm chí còn không muốn đưa ra câu trả lời, chỉ im lặng nghe đối phương nói hoàn toàn không có một phản ứng gì Điều đó có thể khiến đối phương hiểu lầm rằng bạn là người lạnh lùng kiêu ngạo vì thế muốn được lòng người khác Bạn nên có hồi đáp thích hợp khi nghe họ nói. Hội thoại. Khải Sâm. Lần này tôi muốn đưa VCD của cô vào danh sách quà tặng kèm với sách phát hành, cô thấy thế nào? Apple. Cũng được ạ. Rốt cục thì câu cũng được của cô là được hay không được, cô có thể nói rõ không? Được ạ, em không có ý kiến. Thôi được rồi, nếu cô không có ý kiến gì thì tôi sẽ quyết định tiến hành, mong cô dành thời gian phối hợp. ngôn từ quá văn hòa mỹ miều sẽ khiến người khác nghi ngờ sự chân thành của bạn. Một số người, khi nói chuyện thích thậm xưng có năm phóng đại thành bảy. Mục đích chủ yếu là để thu hút sự chú ý của người khác. Thậm chí khi thấy người khác hưởng ứng lời nói của mình, thì bắt đầu bà hoa về tài năng của bản thân, khiến đối phương nhận ra mình quá hoài hoàng. Lâu dần, mọi người cũng sẽ nhận ra bạn là người thế nào. Khi sự thực được làm rõ, mọi người sẽ đặt nghi phấn về độ chân thật của bạn. Apple Hôm qua em ra phố, có rất nhiều chàng bám theo em, trong đó có chàng còn nháy mắt đưa tình, khiến tim em như muốn nhảy ra khỏi lông ngực. Vậy sao? Thế bọn anh đúng là kém thật, có nàng xinh đẹp thế này trước mắt mà không nhận ra. Ờ, chứ sao nữa, em đã nói là em rất có duyên với đàn ông mà, chuyện này thường xuyên xảy ra hồi em còn học ở nước ngoài, phiển tỏa chết đi được. Thật không ngờ rằng em vẫn có sức hấp dẫn đến như thế. Không nên vội phản trách móc phê phán người khác, điều đó sẽ khiến bạn trở thành kẻ ngốc ngách. Chắc chắn rằng, xung quanh bạn có những người luôn thích đưa ra phán xét trong khi người khác còn đang trình bày, khiến cho không khí cuộc nói chuyện đi vào ngõ cụt. Ví dụ, khi anh A còn đang kể chuyện cười, mọi người lắng nghe đầy hứng thú, thì anh B sen vào như muốn cướp lời. Chuyện này cậu kể bao nhiêu lần rồi, chẳng có gì đáng cười cả. Hoặc khi A đang kể lại với mọi người nội dung một đoạn phim hấp dẫn, Thì bề cướp lời nói À phim này tôi xem rồi Tôi thích nhất đoạn Sau đó thao thào bất tuyệt Mà không hề quan tâm đến thái độ của chủ nhân câu chuyện Kiểu người như vậy Nhìn bề ngoài tưởng như hiểu biết rộng Nhưng thực chất lại khiến mọi người cảm nhận Anh ta là người ngốc ngách Hồi thoại buổi ấy trao giải Oscar hôm qua hay thật Đúng là một bộ phim hay Không biết là đã được trao bao nhiêu giải À, bộ phim à, Cuộc phiêu lưu của, của Basman Không phải, bọn em đang nói về tràn diễn Việt Nam được yêu thích cơ ạ À thế à? à, từ giờ từ giờ Đừng coi mình là trung tâm khi nói chuyện không nên đưa ra quá nhiều quan điểm cá nhân Khi nói chuyện với người khác, trừ khi họ đề nghị được lắng nghe ý kiến của bạn Muốn bạn chia sẻ từ kinh nghiệm của bản thân Còn tốt nhất là bạn không nên bộc lộ bản thân quá nhiều Tránh đó nhiều đến chuyện của mình Mà quên mất cảm nhận của người khác Và lúc thích hợp Nên quan tâm hỏi thăm đối phương Và những người thân trong gia đình Cùng bạn bè xung quanh của họ Hoặc những chủ đề mà đối phương hứng thú Cố gắng đi sâu vào những điều mà họ quan tâm Như vậy mới khiến đối phương không cảm thấy bạn chán ngán Khải Sâm Quang Ân, cậu làm sao mà trông mệt mỏi thế? Hôm qua em vừa cãi nhau với bạn gái Chán quá À thôi Chuyện bình thường Có đôi nào yêu nhau mà không cãi nhau đâu Như tôi nói với bà xá trước đây Ngày nào cũng cãi nhau Vì những chuyện vớ vẩn Nhưng cuối cùng tình cảm giữa hai người vẫn tốt đấy thôi Phụ nữ đều như vậy mà Để tôi nói cho cậu nghe Trước đây tôi <cười> Bây giờ em chả còn lòng dạ nào mà nghe sếp nói đâu ạ Cách thể hiện ý kiến đối lập Khi nói chuyện với người khác Chúng ta có nên đưa ra những ý kiến trái ngược không? Nếu cứ luôn phải hưởng ứng quan điểm của người khác, chắc chắn trong lòng bạn sẽ không thời mái chút nào. Nhưng nếu đưa ra ý kiến đối lập, bà lại e ngại làm người khác phật lòng. phải làm thế nào để đưa ra ý kiến khác một cách khéo léo? Điều này quả thật không đơn giản. Có nhiều người vì sợ đắc tội với người khác nên đành phải săn lòng im lặng, thậm chí còn luôn hưởng ứng tán xương quan điểm sai lầm của người khác. mặc dù trong lòng luôn cảm thấy ý tưởng đó thật hoang đường và khó chịu vì điều đó. Cách xử trí này, tuy thời gian đầu có thể khiến người khác thấy bản thật dễ gần, nhưng dần dần họ tất yếu sẽ cho bạn là người không có chủ kiến, thậm chí thấy bản thật xả tạo. Vậy nên, khi bạn có ý kiến trái ngược với quan điểm, suy nghĩ của người khác, tuyệt đối không được xấu xiếm che đậy mà nên nói ra một cách chân thành. Phải luôn quan điểm rằng, điều làm bạn cảm thấy đắc tội với người khác không phải là bản thân ý kiến đối lập, mà là thái độ của bạn đối với quan điểm ý kiến của họ. Vì thế, thái độ của bạn khi trình bày luôn giữ vai trò quyết định. Tiếp nhận và lắng nghe ý kiến của người khác, sau đó khéo léo trình bày quan điểm của bản thân. Có một sai lầm rất nhiều người thường mắc phải, đó là khi thấy quan điểm của người khác không giống mình, bạn ngay lập tức lên tiếng ngắt lời. Ví dụ, ừ không phải đâu. Làm như vậy khiến đối phương cảm thấy rất bối rối. Hơn nữa, bạn cũng trở thành người thiếu tế nhị. Cho nên, dù ý kiến của đối phương khác với bạn, thì bạn hãy thể hiện sự tôn trọng họ bằng cách kiên nhẫn lắng nghe, sau đó mới từ tốn đưa ra ý kiến cá nhân. Ví dụ, tôi đồng ý với quan điểm của anh, tuy nhiên tôi nghĩ có cách này hay hơn. Trước tiên, hãy tiếp nhận ý kiến, sau đó khéo léo trình bày suy nghĩ của mình. Bằng cách này, đối phương sẽ dễ dàng chấp nhận ý kiến của bạn hơn mà cả hai vẫn cảm thấy vui vẻ. hội thoại Khải Sâm Chuyến du lịch lần này tôi nghĩ là nên đi trong nước bởi tôi thấy giá cả của chương trình đi Hồng Kông và Hàn Quốc mà các bạn đưa ra vượt quá với sự toán của công ty Apple Sao lại thế ạ? Trước đó em đã so sánh giá rồi đi Hồng Kông và Hàn Quốc đều đang trong đợt khuyến mãi Tôi đã hỏi công ty du lịch rồi nếu các bạn chấp nhận bù thêm tiền thì tôi cũng sẽ ok nếu du lịch trong nước đẹp mà vui thì tại sao chúng ta nhất định phải xuất ngoại nhỉ? Vâng, em biết rồi. Đừng khẳng định quan điểm của mình một cách quá chắc chắn. Khi bạn trình bày quan điểm riêng, nên giữ những lời nói của mình một khoảng trống để có thể xuất lui. Không nên khẳng định một cách tuyệt đối và quá chắc chắn. Hãy tạo cơ hội để người nghe thấy còn có điều gì đó phản bác. Như vậy họ sẽ dễ dàng tiếp nhận hơn. Đây thật sự mới là cách xử lý thông minh. Ngoài ra, bạn tốt nhất nên đưa ra một vài thông số và chứng cứ để chứng minh cho ý kiến của mình. Như vậy mới khiến người khác thật sự tin phục. Tuy nhiên, phải luôn nhớ rằng, kể cả khi bạn đã chứng minh được quan điểm của mình là đúng đắn, vẫn phải giữ thái độ thật khiêm tốn nhẹ nhàng, đừng làm họ nghĩ rằng mình ngạo mạn, từ đó sẽ giữ khoảng cách với bạn, cả ngày cả xa lánh với bạn. Hội thoại Apple Anh biết không, hóa ra trong 12 ngôi sao thì sao xử nữ dễ lấy chồng nhất đấy. Quang ẩn không thể thế được cácòm sao như cự giải bà kết luôn hứa về gia đình nên mới dễ trở thành cô dâu chứ thật thế đấy điều này em đọc trên báo mà nó đã được các chuyên gia thống kê tổng kết nên độ tin cậy cao em nói giữa anh làm gìôi được rồi đừng giận nữa anh cũng chỉ nghe bạn anh nói thôi mà mình đừng làm mất vui vì chuyện không hay này nhá cấm kỷ ở Chống đánh xuôi kèn thổi ngược Chắc chắn bà đã từng gặp người chỉ thích lạc điệu khi nói chuyện Khi bạn nói đông thì anh ta lại nói tay Khi bạn nói đúng thì anh ta dứt khoát phải nói là không đúng Quan hệ của họ với những người xung quanh thường không được tốt lắm Thậm chí còn thường tự sức lấy thị phì Bởi vậy chúng ta tuyệt đối không được trở thành kiểu người thích đi ngược người khác Để trở thành cái gai trong mắt mọi người Có người thường thích đi ngược với người khác theo thói quen Và thường tự cho mình là người xả xuất nhất Kiều người này không thích phải lắng nghe ý kiến của người khác, luôn coi mình là trung tâm. Đồng thời, chính vì họ cho rằng mình thông minh hơn người, nên những ý kiến của họ đều đúng đắn sâu sắc. Mọi người nghe theo họ mới là sự lựa chọn thông minh. Từ đó, họ luôn muốn nổi trội hơn những người trong tất cả mọi việc. kiểu người này nói năng lạnh lùng, nhiều lúc không biết kiêng nề ai. Lấy đoàn hội thoại sau để làm ví dụ, chắc chắn mọi người sẽ hình dung ra đặc điểm của kiểu người này. A. Tớ thấy buổi biểu diễn hôm nay hay đấy chứ B Hay gì tớ thấy bình thường Giọng hát của ca sĩ rất hay Hơn nữa sân khấu cũng rất đẹp Bỏ công để xem cũng thấy đáng Ôi xin cậu đây Giọng thế mà cũng gọi là hay à Khả năng cảm thụ âm nhạc của cậu kém quá Còn sân khấu trồng quê chết đi được Nếu ánh sáng đèn chiếu làm việc hiệu quả hơn nữa Thì mới tạm ổn Cậu có hiểu không Những người có thói quen chê bai người khác để chứng minh sự thông thái của mình sẽ rất dễ làm người khác Phật lòng mà không hề hài biết. Có thể chú ý của bạn chỉ là muốn cung cấp thêm một ý kiến khác cho họ, nhưng vì bạn đã quen dùng thái độ đó để biểu thị nên khiến cho đồng nghiệp, bạn bè muốn tránh xa bạn, không muốn nghe những điều bạn tự cho là đúng. Hãy tập thói quen biết tôn trọng và tiếp thu ý kiến của người khác. Để thay đổi thói quen đáng ghét này, điều quan trọng nhất là phải biết tôn trọng ý kiến của người khác. Khi người khác đang nói, không được hấp tấp phủ định hoặc cướp lời nói. Bởi lẽ sự việc luôn được nhìn từ nhiều phương diện, không có chuyện đúng sai một cách tuyệt đối. Vì thế ý kiến của bạn cũng chưa chắc đã là đúng. Cách làm đúng đắn nhất là đặt mình vào vị trí của họ để suy nghĩ sự việc. Sau đó xem xét tập hợp lại để đưa giả kết luận cuối cùng. HỘI THOẠI Quang Ân Xin lỗi sếp, em muốn suy nghỉ phép 2 ngày để chuẩn bị chuyển nhà. Còn rất nhiều đồ đạc chưa kịp thu sọn Em sợ là không kịp mất Khải Sâm Có cần thiết nghỉ đến 2 ngày không? Ngày trước tôi chuyển nhà Cũng chỉ cần 1 ngày là xong hết Tôi còn tự khuôn vác bao nhiêu đồ Chắc cậu ở biệt thự cao cấp Nên mới nhiều đồ thế Không ạ Tại em ở nhiều năm rồi Nên cũng có nhiều thứ phải thu sọn đóng gói <cười> Tôi thấy trong nhà cậu Cũng toàn đồ bình thường Những gì không cần nữa thì bỏ đi đỡ phải chuyển đi chuyển lại, vừa tốn tiền vừa lãng phí thời gian. Vâng, cảm ơn sếp đã quan tâm ạ. Không nên có thái độ lề lớp, giữ thái độ hòa nhã nhẹ nhàng trước chủ đề câu chuyện. Nhiều khi chủ đề câu chuyện có mọi người xoay quanh những chuyện vặt vãnh trong cuộc sống thường ngày, diễn ra vào lúc rảnh rỗi, lúc này, thái độ của mọi người cũng rất thoải mái, giống như một cuộc tán gẫu vậy. Những lúc đó, người khác nói chuyện với mong muốn không phải nghe bạn lên lớp mà chỉ là giao lưu vui vẻ Bởi vậy, bạn tuyệt đối không nên tự coi mình là tài giỏi và đưa ra cào kiến của mình Điều đó sẽ khiến người khác cảm thấy áp lực, không khí vui vẻ vì thế mà trở nên căng thẳng, nặng nề, làm mọi người bất vui hội thoại Apple Ngày trước, mẹ em bảo em để dành tiền mua trái phiếu Kết quả là mất giá, em vội vàng bán đi, mày là chỉ lỗ chút ít Khải Sâm Xin cô, một tí tiền đó mua vào bán ra chẳng có ảnh hưởng gì. Mà trước đây tôi đã nói rồi, hình thức đầu tư đó không ổn đâu. Sao cô không nghe lời tôi làm cách khác? Em cũng không có thời gian nghiên cứu nên giao hết cho mẹ em quyết định. Cũng chẳng tính toán gì ạ. Ôi, làm thế không được. Chuyện đầu tư tài chính nhất định phải bỏ thời gian nghiên cứu thì mới xinh lời. Từ suỷ lạc kinh tế của cô kém quá. Hôm nào có thời gian, tôi sẽ phụ đạo cho cô một buổi. Thế em đã chả nhắc đến chuyện này làm gì Cô nói gì Sự thật chữa chắc đã mất lòng Chúng ta thường nghe câu sự thật mất lòng Nhưng nhìn từ một góc độ khác Khi người khác góp ý phê bình có tính chất xây dựng Liệu chúng ta có thật sự thoải mái đón nhận tiếp thu Vì vậy phải hết sức lưu ý đến thái độ khi góp ý cho người khác Nếu bạn nắm được bí quyết Thì sự thật chữa chắc đã làm mất lòng Khi đối diện với người thân, bạn bè, đồng nghiệp vì quan hệ khá gần gũi thân mật nên đôi lúc bà nói năng cũng hơi thoải mái. Nhất là khi nhắc đến những khuyết điểm về tính cách hoặc những điều cần khắc phục trong cách xử lý công việc, xuất phát từ mục đích muốn cho đối phương tốt lên. Chúng ta thường dùng những từ ngữ có phần nặng nềm một chút, chỉ mong đối phương nhận ra và thay đổi. Nhưng chúng ta lại không biết được rằng, cho dù mối quan hệ có thân tình đến thế nào, thì đối phương cũng sẽ bị tổn thương vì những lời nói quá thật. Dù sau đó, mọi người đều dùng lý lẽ thuốc đắng giác tật, sự thành mất lòng để biện minh cho sự nặng lợi của mình. Nhưng dù thế nào thì nó cũng để lại ấn tượng không tốt cho lòng người nghề. Bạn thử nghĩ xem, nếu người khác cũng vì muốn tốt cho mình mà phê bình một cách nghiêm khắc, liệu khi đó bạn có bình thản tiếp nhận được không? Hay sẽ suy nghĩ rằng lòng tự trọng của mình đang bị tổn thương? Chỉ cần bạn biết cách đặt mình vào vị trí của người khác, chắc chắn bạn sẽ hiểu được tầm quan trọng của việc nói sự thật mà không làm mất lòng người khác Hãy dùng lời nói thể hiện thái độ thông cảm và thấu hiểu để sự thật trở nên chân thành dễ nghe hơn Một số người rất sẵn sàng lắng nghe và tiếp thu phê bình Thực ra nếu họ đang đau đầu vì một chuyện nào đó thì sự góp ý của bạn lại có thể trở thành một liệu thúc quý đối với họ khiến họ vô cùng cảm kích bạn Nhưng vì sao một số người khi nhận được góp ý từ người khác lại luôn coi đó là lời chỉ trích ác ý hoặc những lời nói bóng só trong ngoái? Điều quan trọng nhất ở đây là bạn có thật sự đồng cảm và thấu hiểu người đó hay không? Chúng ta có thể nhìn từ một khía cạnh khác. Một bên là người thân hoặc bạn bè thân thiết. Một bên là những người quen thông thường. Bạn sẽ dễ dàng tiếp nhận góp ý phê bình của đối tượng nào? Chắc chắn mọi người đều chọn phương án 1. Vì đã có mối quan hệ thâm giao, đã hiểu sót về bạn, nên những ý kiến đóng góp của đối phương đều tương đối sắc đáng. Trường hợp ngược lại, nếu đổi lại vị trí, bạn lại là người góp ý cho người khác. Thì trước tiên, bạn hãy nghĩ đến mức độ thân quen trong quan hệ giữa hai người, đồng thời nghĩ xem liệu mình có thật sự hiểu đối phương. Nếu có đủ cả hai yếu tố này, thì có nghĩa là bạn đã khá thông cảm và thấu hiểu đối phương. Khi đó, bạn có thể phân tích sự việc một cách thấu đáo, sổ sắc hơn, dễ được người khác tiếp nhận hơn và sẽ không bị coi là đã không biết gì lại còn ở đó mà chọc máy. Cho nên, khi bạn thật sự đặt mình vào địa vị của đối phương để cảm thông và thấu hiểu họ, thì chắc chắn bạn sẽ có thể đưa ra những lời khuyên chân thành nhất, khiến cho ý kiến của bạn trở nên hợp tình hợp lý dễ được tiếp nhận hơn rất nhiều. hội thoại Khải Sâm Tối qua, tôi và bà xã vừa cãi nhau đấy. Quang Ân Vợ chồng cãi nhau là chuyện bình thường, em có thể hiểu tâm trạng của sếp lúc này. <cười> cậu biết tâm trạng của tôi Cậu định chế giữa tôi à Thật mà em biết xếp yêu chị nhà Nên nhịn không muốn cãi nhau với chị Nhưng phải kìm nén bản thân Quả thực là rất khổ sở đúng không à ừ, Chính xác là như vậy Thì ra cậu cũng hiểu thật à Thông cảm nhá Lúc trước tâm trạng tôi không tốt Tôi không nên nghĩ rằng chỉ có mình mới hiểu Toàn nói những câu không hay lắm Đáng lẽ phải cho cậu những ý kiến thích thực hơn mới phải Đối phó với sự khắt khe và chỉ trích Khi phải đối diện với sự khắt khe và chỉ trích của mọi người, nếu bạn không đủ nhẫn nhịn mà cái lại đối phương thì sẽ khiến cho sự việc trở nên phức tạp. Thực ra trong trường hợp này, bạn có thể giải quyết bằng một biện pháp thông minh mà lại rất đơn giản. Hãy xem đó là cách gì dưới đây nhé. Khi đối diện với một người điềm đạm, luôn đủ kiên nhẫn để lắng nghe người khác xúc bầu tâm sự. Thì một người thích chỉ trích bới móc, dù khó tính đến đâu cũng sẽ bị cảm hóa mà trở nên dễ tính hơn. Từng có tình huống như sau. Một vị đại biểu quốc hội gọi điền đến công ty nước máy phản ánh tình trạng nước có vật đục, có mùi lạ và từ chối đóng phí sử dụng nước. Ông ta còn gửi thư cho một số báo nhằm gây nhiễu áp lực cho công ty nước máy này. Công ty nước máy không dám làm vị đại biểu kia vật lòng nên đã cử một nhân viên giỏi nhất công ty đến nói chuyện, mong xòa diệu đối bức xúc của ông. Anh nhân viên này đã vận dụng vũ khí vốn có để đối phó với vị đại biểu. Kết quả là thành công rực rỡ Suốt cục, vũ khí thần bí của anh này là gì vậy? Thực ra bí quyết rất đơn giản, chỉ cần có một chút nhẫn ngại và biết lắng nghe là có thể đối phó với vị đại biểu quốc hội cảnh cao này. Để ông ta chút sự tức giận một cách thoải mái trong hai tiếng đồng hồ, nhún nhường lắng nghe, gật đầu lia liệu biểu thị sự tán đồng. cuối cùng thành khẩn thỉnh giáo vì đại biểu xin ông hiến kế để cải thiện tình hình nước máy và hứa hẹn sẽ cố gắng hết sức để cải thiện tình hình Sau sự việc đó, nhân viên công ty nước sạch còn đến thăm vị đại biểu nọ hai lần nữa và giống như lần trước đó cả hai lần anh đều im lặng lắng nghe nỗi bức xúc của ông Cuối cùng, vị đại biểu quốc hội nào cũng suê dần không những tự mình thanh toán hết các khoản nợ phí sử dụng nước mà còn không trách móc về phá gì công ty nước sạch nữa Vì sao sự việc có thể được giải quyết một cách nhẹ nhàng đơn giản như vậy? Đó là vì vị đại biểu quốc hội thấy rằng mình đã chiến thắng bằng sự phê phán gãy vắt của mình. Điều đó có thể giúp xòa dịu, bù đắp cho những nỗi bức xúc mà ông phải chịu đựng. Từ đó sự việc mau chóng được kết thúc. Qua câu chuyện trên, có thể biết được rằng chúng ta phải có thái độ thế nào khi đối mặt với sự xét nét phê phán của người khác. Hành minh biển bạch với người đang mất bình tĩnh sẽ dễ gây ra tranh cãi và không có lợi cho sự việc. Khi một người nói chuyện với bạn với tâm trạng bực tức, nếu bạn một mực tranh cãi đến cùng với họ thì sẽ rất dễ châm ngòi cho một cuộc cái vã và chắc chắn sẽ không có lợi cho chủ đề mà các bạn đang bàn luận, thậm chí sẽ khiến nó ngày càng về tóc và làm sạn đứt mối quan hệ của các bạn. Có thể bạn không đồng tình với những điều đối phương đưa ra hoặc đúng là đối phương đang làm trò. Nhưng bản cũng đừng vì thế mà tranh cãi làm căng, hãy im lặng lắng nghe ý kiến của họ một cách chân thành, nhún nhường xin đối phương đưa ra ý kiến giải quyết, đây mới là cách xử lý thông minh nhất trong tình huống này. Hội thoại. Apple. Làm thế nào bây giờ, sếp đang bực, em không dám xin hoãn thời hạn nộp báo cáo công việc, em sợ bị đuổi việc lắm. Quang Ân. Em thật chẳng hiểu sếp gì cả, sếp đang tức giận thế, tất nhiên là em không được vào rồi. Ông ấy không những không chịu nghe em, có khi lại giận lên sang em. Đừng tự trúc vào vào thân như vậy. Cảm ơn anh đã nhắc em, không biết em phải nói chuyện này vào lúc nào nhỉ? đợi đến chiều xem tình hình thế nào đã, dù sao vẫn phải chuẩn bị tinh thần. Chắc sẽ bị sếp mắng đấy. Khi đó em cứ thành khẩn nhận lỗi, chắc sếp sẽ bỏ qua cho thôi. Phân tích khả năng nói chuyện của bản thân Những người có tài ăn nói sẽ tận dụng sự hài hước hóm hình để chọc cười những người xung quanh, khiến không khí trở nên vui vẻ. Ngược lại, người ăn nói vùng về lại thường khiến cho không khí căng thẳng chống sống. Buồn biết tài ăn nói của bản thân ở trình độ nào, hãy thử kiểm nghiệm qua các vấn đề được trình bày dưới đây. Một người biết ăn nói có thể khiến cuộc sống của bản thân trở nên vui vẻ, thú vị hơn. Còn ai nói năng kém cỏi thì nên nắm bắt cơ hội để xe luyện khả năng này ở mọi lúc mọi nơi. Chỉ cần nghiêm túc xẻ luyện thì dần dần bạn cũng sẽ trở thành người ăn nói hoạt bát. Tuy rằng rất ít người có thể ngay lập tức đối đáp tự nhiên lưu đoát với người lạ mặt, nhưng cũng hiếm ai hoàn toàn không nói một câu một chữ nào. Điều này chứng tỏ, dù ít hay nhiều, mọi người đều đã nắm một vài phương pháp khi nói chuyện, chỉ là không biết ứng dụng luyện tập một cách khoa học mà thôi. Dưới đây là 20 câu hỏi về bí quyết khi nói chuyện. Bạn hãy trả lời một cách chân thực, sau đó chỉnh sửa những lỗi hay mắc phải nhất. Đồng thời tăng cường luyện tập các bí quyết đã được trình bày Cứ làm như vậy Chắc chắn khả năng ăn nói của bạn sẽ được cải thiện sót dệt 1. Khi phải đối diện với người lạ hoặc đồng người Bạn có thường cảm thấy không biết phải nói gì? 2. Bạn có thấy rất khó khăn để nghĩ ra một chủ đề mà mọi người đều hứng thú? 3. Bạn có hay vô tình nói ra những điều mà mọi người tránh không nhắc đến? 4. Khi những điều mình nói khiến mọi người khó chịu Bạn có cảm thấy lung túng vì không biết phải xử lý thế nào? 5. Bạn có thể trình bày một vấn đề mình muốn với nhiều đối tượng khác nhau bằng các cách khác nhau không? 6. Nói rất nhiều khi gặp bạn bè thân thiết nhưng chẳng nói được câu gì khi đối diện với người lạ. 7. Khi tập thể không nhất trí với ý kiến của bạn, phải chăng bạn chỉ biết nhắc đi nhắc lại những lời mình đã nói trước đó? 8. Bạn có thường tranh luận gay gắt với người khác? 9. Bạn có hay bị người khác cho là cố chấp? 10. Bạn có thường lời lẽ thể hiện sự tôn thích hợp khi nói chuyện với người hơn tuổi hoặc người có địa vị cao hơn? 11. Bạn có hay bộc lộ những thái độ không nên có khi nói chuyện với người khác? 12. Bạn có khả năng quan sát thái độ của người khác để điều chỉnh thái độ của bản thân? 13. Có phải những chủ đề bạn đưa ra đều khó gợi chuyện người khác? 14. Có phải những câu bạn nói ra đều trống sống, lộn xộn, không có mối liên hệ với nhau? 15. Khi nói chuyện, bạn có thể thay đổi chủ đề câu chuyện một cách tự nhiên? 16. Có phải bạn không biết phải kết thúc câu chuyện vào lúc nào? 17. Người khác có chê bạn nói năng thiếu mạch lạc? 18. Xong điều bạn không hay khi nói chuyện? 19. Bạn có hay quên tên người khác? 20. Bạn có hay văng những ngôn từ kém văn minh khi nói chuyện? Bạn có thể lấy xây bút, viết ra những lỗi mình hay mắc phải nhất trong khi nói chuyện, đồng thời nghiên cứu phân tích xem mình thường mắc những lỗi này trong trường hợp nào. Sau đó viết ra nguyên nhân, lấy đó làm căn cứ để không ngừng luyện tập. Chắc chắn sẽ giúp bạn cải thiện được khả năng ăn nói khi xào tiếp. Dùng sổ ghi chép lại tình hình có tác dụng hỗ trợ rất lớn trong quá trình luyện tập. Sau khi đã tìm hiểu nguyên nhân mắc lỗi khi nói chuyện, bạn có thể dùng sổ ghi chép lại. Như vậy mới giúp cải thiện tình hình một cách hiệu quả và triệt để Đồng thời cũng giúp bản thân nắm được bí quyết nói chuyện của riêng mình. Bạn có thể phát thảo một bảng đánh giá thú vị như sau. Tình hình rất tốt, cố lên chút nữa sẽ tốt hơn. Xuân quá, lần sau sẽ cố gắng hơn. Dùng cách này cũng giúp bạn nhìn thấy mức độ tiến bộ của bản thân, tạo thêm động lực và hứng thú luyện tập. Chỉ cần duy trì luyện tập, chắc chắn sau 3 tháng bạn sẽ tiến bộ sót dệt. hội thoại Apple Hôm nay luyện tập thái độ khi nói chuyện, tình hình khá tốt. Em đang làm gì thế? Ngày nào cũng ghi chép cẩn thận cái gì vậy? Quang Ấn nói Có gì đâu, vì em thấy mình nói chuyện hay làm phần lòng người khác, Nên muốn luyện tập nghệ thuật nói chuyện Người ta nói chỉ cần ngày ngày ghi lại tình hình Sau đó sửa chữa các quyết điểm mắc phải Sẽ rất tiến bộ À ra thế Được đấy Chỉ cần nhìn ra lỗi sai để điều chỉnh Số lần nói sai sẽ giảm đi Nguy cơ mắc lỗi với người khác tự khắc giảm đi Cố gắng lên nhé Chắc chắn em sẽ làm được